cập 26 của bộ truyện này. Sư Huân, Huân Túm muội làm gì? Bên kia đang náo nhiệt như vậy, chắc chắn là sắp có đánh nhau rồi đó. Một cô gái bị người bên cạnh cưỡng ép kéo đi, không được nhìn cảnh bọn tự thanh đánh nhau. Bà cô của tôi ơi, chuyện này muội không nên linh can vào đâu. Cũng không nhìn rõ xem người trong cuộc là ai sao Là ai cơ Cô gái trẻ tuổi mặc đồ trắng kia Chính là nhị tiểu thơ của Thượng Quang Gia Là một trong thập đại thiên tài của Tân Quốc Tên là Thượng Quan Tuyết Nghe nói cô ta đã đạt được nửa bước quỷ vương Những người đi trước cùng bậc kia Không phải là đối thủ của cô ta luôn Còn người thanh niên đứng bên cạnh kia Nếu đoán không nhầm Thì chính là Tô Kiếp Cũng đang ở nửa bước quỷ vương rồi Dừng một chút Người đàn ông nghiêm túc nói tiếp, trụng lão đứng đằng sau Thượng quan Tuyết thì huynh không rõ, thế nhưng dựa vào tình hình này mà suy đoán thì chắc chắn là một vị quỷ vương. Vậy thì càng tốt chứ sao, càng mạnh thì đánh càng hay, chúng ta nên tới đó xem mới đúng. Cô gái nghe được danh tính của Thượng Quang Tuyết thì càng kích động hơn, cô ta la ó muốn chạy đến nhưng lại bị lôi trở về một lần nữa. Mạnh cái quái gì, nhìn sắc mặt của Thượng quan Tuyết xem, cô ta có giống như đang rất nhẹ nhõm mà chiến đấu hay không? Dù đối thủ chỉ có một già một trẻ, thế nhưng mà dám đối đầu với Thượng quan Tuyết thì sao có thể là người bình thường? Nhìn đi, dù đã bị bao vây nhưng bọn họ không hề lo lắng, trông còn rất là thư thái. Chắc là cũng chẳng sợ Thượng quan Tuyết đâu. Điều mà Huynh đang lo là lỡ như bọn họ ra tay thật thì sẽ đánh chìm con thuyền này luôn. Vậy thì chúng ta tranh thủ chạy trước đi, nhưng lúc bọn họ còn chưa có đánh nhau. Không lát nữa, bọn họ đánh rồi thì muốn chạy cũng không có kịp. Chạy kiểu gì đây, biển rộng mênh mông, nhảy xuống để cho quỷ dao xé xác hay sao? Cô điên rồi ư, thường quang tuyết. Từ thanh thấy cô ta trừ tập nhiều cao thủ tới như vậy thì mắng. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cô làm tới nước này sao? Nói thật đi, người lên thuyền này là có mục đích gì? Thường quan Tuyết trả lời một nẻo. Làm gì được chứ, tiện đường đi qua thôi. Thường Quang Tuyết hừ lạnh. <cười> ta tin được ngươi sao? Vậy thấy ta tới đây là để làm gì? Là theo đuổi cô sao? Từ thanh đau đầu. Thật sự chỉ là đi ngang qua. Thấy từ thanh có vẻ thành thật, Thường Quang Tuyết nửa tin nửa ngờ. Tôi thề... Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua. Trước đó tôi cũng không biết cô đang trên thuyền này. Ngươi! Tới đây! Thượng quan Tuyết lạnh giọng nói. Sau đó đi tới chỗ đuôi thuyền vắng vẻ bên cạnh. Ngay ra mà làm gì? Đi đi! Lão Thiên Sư nói với Tử Thanh. Các vị huynh đệ đều là người một nhà. Mọi người buông vũ khí xuống trước đi. Mọi người! Còn mẹ nữa chứ! Ai là người một nhà với ông đây? Nói đi, cô tìm tôi là có chuyện gì? À, nhắc trước nha Đừng mong rằng đề cập tới chuyện tôi sẽ phải bán mạng cho cô Nhìn bộ dáng vô lại này của Từ Thanh, Thượng Quang Tuyết đã nhận ra Tuyệt chiêu trảm thiên bạc kiến thuật của mình tiêu hoang rồi Lúc trước thì không nói làm gì Vì thực lục của Từ Thanh còn thấp Nên cô ta còn có thể đè ép được hắn Nhưng bây giờ, một quỷ vương thì ai dám chỉ tay chỉ chân với hắn nữa chứ Tạm gác chuyện này sang một bên đi Hôm nay chúng ta sẽ không nhắc lại Thượng quan tuyết không muốn Để cho từ thanh dễ dàng thoái thác như vậy Lớn như vậy rồi Mà cô ta chưa từng phải nếm trải Mùi vị bị thu thiệt này Từ thanh học được trảm thiên bạc kiếm thuật Còn để lại cho cô ta Phải xử lý một đống rác rắc rối Ta hỏi ngươi Lần này ngươi tới đường Vương Triều Để làm gì Tìm người Tìm ai Liên quan tới cô sao Ngươi Thôi được rồi không nói thì thôi Thượng quan tuyết cố nuốt xuống cục tức này Có thể giúp tôi một chuyện được không Thấy tự thanh không chú tâm Cô ta nói tiếp Chỉ cần giúp tôi lần này Thì mọi nợ nần của chúng ta Coi như được giải quyết xong xuôi Tôi cũng sẽ thề rằng Không bao giờ để lộ chuyện Ngươi là la hầu ra ngoài Thôi thôi bỏ đi Cái lời thề của cô sao? Một ngày tôi cũng thề được mười mấy lần kịp. Còn chuyện mà thượng quan tuyết cô muốn tôi làm, tôi đây không có dám đảm đương. Từ Thanh không muốn đồng ý với cô ta là bởi vì với đẳng cấp quỷ vương bây giờ của hắn, nếu cô ta đưa ra yêu cầu thì có thể là việc đơn giản được sao? Nếu chỉ là việc nhỏ thì cô ta thiếu gì người giúp? Tôi còn chưa nói là việc gì. Sao mà anh đã dứt khoát từ chối rồi? Thượng Quang Tuyết tức giận. Không cần biết là chuyện gì, tôi cũng sẽ không có nhận đâu. Cô có nói rách mồm ra cũng vậy mà thôi. La Hầu à, anh cũng quá là tuyệt tình rồi. Thượng Quang Tuyết này dám tự nhận là không đối xử tệ bạc với anh. Vậy mà anh định bao đáp tôi như vậy sao? Cô cứ coi như là nuôi ong tay áo đi, như vậy cũng thoải mái hơn. Anh, anh! Thượng Quang Tuyết bị những lời này làm cho tức học máu. Sao có thể có loại người vô liêm sỉ như vậy được là Hậu Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt đúng chứ Đây là do anh ép tôi Phải nói ra hết mọi chuyện có đúng không Ê cô nói hơi sai rồi nha Trước phải lấy lợi ích để dụ dỗ chứ Sau đó mới tới huy hiếp Vậy mà cô lại bỏ qua khúc nhạc dạo rồi Gương mặt của Từ thành dần trở nên lạnh lẽo Hắn đằng đằng sát khí nói Còn có Cô phải làm cho rõ chứ. Cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao? Với mấy tên tay sai kia của cô thì chưa tới 15 phút, tôi đã có thể nhét bọn họ vào miệng nhân dao rồi. Nếu không phải niềm tình xưa, thì ai mà rảnh ở đây nghe cô lãi nhãi. Nghe vậy, Thường quan Tuyết vẫn không tức giận mà còn bật cười. cười. Nếu không sợ chết, thì anh cứ thử xem sao. Lúc trước, anh giết đám người kia ở thành phong đô thì đã đắc tội với hơn một nữ thế lực của tứ đại thế lực rồi. Còn bây giờ, trên thuyền ít nhất có tầm 2300 người, đều là con ông cháu cha. Thượng quan Tuyết này đúng là không thể đánh lại anh, nhưng nếu làm lớn chuyện lên và khiến cho thuyền bị chìm, đồng quy vô tận với nhau cũng không tính là lỗ. Còn giả sử như anh thoát ra được, vậy thì cứ chuẩn bị bị những người ngoài kia chôn thay đi. Kẻ thù lúc đầu đã nhiều rồi, lại thêm vụ này nữa thì anh sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ quỹ vực này thôi. Đừng có dọa tôi, hơn nữa tôi ngồi chỗ của tôi thì mắc mớ gì tới mấy người kia. Đúng là không có liên quan tới bọn họ, nhưng nếu như tôi ở đây gọi tên anh thật lớn thì anh sẽ làm sao đây? Nếu không giết bọn họ, chắc chắn anh sẽ bị lộ. Muốn ổn định được như bây giờ đúng là khó, nhưng giờ lại phải lưỡng trốn tiếp sao? ai da, tôi cũng thấy thương thay cho anh rồi đó. Từ thanh cười khẽ nói. Vậy nếu giết hết mấy người các cô thì ai biết tôi là hung thủ chứ. Anh lại sai rồi. Ngoài trừ chúng ta ra thì trong biển hãy còn hơn 10 đôi mắt dao lông đang nhìn chầm chầm anh. Anh có xác định là bịt miệng bọn chúng được không? Nhìn mấy đầu quỷ dao đang bơi qua bơi lại gần thuyền. Thượng quan tuyết nói Quỷ dao đã trưởng thành so với cao thủ kỳ oán linh. Không có sự khác biệt về trí tuệ cho lắm. Mà đêm tới... Bọn chúng là càng mạnh hơn Cách 7-8 mét Chúng nó vẫn nhìn được rất rõ Anh có dám đảm bảo rằng Giết được người mà không để cho chúng thấy được không Trừ phi anh nhảy xuống Giết sạch bọn chúng đi Chứ nếu không thì Chỉ cần có mấy quỷ vương tới hỏi chuyện giao vương Thì đều sẽ biết được hết chân tướng Thôi được rồi Nói đi Cô muốn tôi làm gì Nhiều năm như vậy rồi Đây là lần đầu tiên Từ thanh rơi vào thế bị động tới như vậy Mù kế của Thượng quan Tuyết đúng là đủ thâm sâu. Vậy mới đúng chứ. Mọi người nói chuyện phim với nhau có phải là tốt hơn là chém giết không? Thượng quan Tuyết nở nụ cười để lộ ra má lúng đồng tiền. Nói đi, muốn tôi giúp gì? Có điều tôi phải nói trước, tốt nhất là trong phạm vi năng lực của tôi. Nếu không, tôi cũng đành bó tay, cô đừng hòng trách tôi. Thượng Quang Tuyết mỉm cười. Yên tâm đi. Tôi khẳng định sẽ không làm khó người khác. Nói gì đi nữa anh cũng là một quỷ vương. Tôi không dám đắc tội với anh đâu. <cười> Mới là lạ đây. Từ Thanh nghĩ. Lần này tôi đi đô thành của Vương Triều Đường là Trường An. Anh phụ trách bảo vệ tôi an toàn suốt dọc đường là được. Bình thường cũng không cần anh ra tay. Chỉ là khi tôi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mệnh anh giúp tôi một tay là được. Đơn giản như vậy sao? Từ Thanh không dám tin. Thượng quan tuyết không dùng tính mệnh của tất cả người trên thuyền này uy hiếp hắn, chỉ là vì chuyện này ư. Không phải cô đắc tội với nhân vật lớn nào rồi chứ, hồ vệ nhiều như thế này còn che chắn không nổi sao. Làm gì có chuyện đó, chỉ là tôi vận chuyển một lô hàng bình thường qua mà thôi. Có điều đường sáng xa xôi, tôi lại sức yếu thế cô, lỡ gặp phải người sống thì sao, không sợ một vạn, chỉ sợ lỡ như... Còn việc gọi anh đến cũng chỉ vì muốn có thêm bảo hiểm mà thôi, để đề phòng bất chắc. Lỡ may mắn thì có khi cả đường anh cũng chẳng cần ra tay. từ thành chửi thầm, đây là gạt người sao? Nếu thật sự là hàng hóa bình thường, tên nào không tiếc mạng sống, dám đánh cướp quỷ vương dẫn đoàn chứ? Thôi được rồi, chuyện này tôi nhận. Có điều, đến lúc đó, nếu tôi gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh, thì sẽ không ở lại bán mạng cho cô đâu. Nếu có nguy hiểm, không cần cô nói đâu, tôi đã chạy trước rồi. Có kẻ ngu mới ở lại, dù gì tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân. Hai người nấp ở bên cạnh bàn bạc Thượng quan Tuyết sợ bị người khác nghe thấy nên luôn nhỏ giọng nói. Lão Thiên Sư cười hiếp mắt, nói với hộ vệ nhà Thượng quan Nhìn thấy chưa? Đã nói là người mình cả mà, các người còn không có chịu tin. Mà quan hệ giữa đồ đệ ta với tiểu thư nhà các người Chuyện đó đó Hiểu chưa Hồ vệ Cái gì mà chuyện đó Chẳng có chuyện quái gì cả Có điều thái độ vừa rồi của Thượng quan Tuyết đối với Từ Thanh Ngược lại đúng là có phần mập mờ Mấy tên hồ vệ nhìn nhau đầy ẩn ý Vẫn là thu đau trong tay lại thôi Lỡ đầu thực sự là cô gia nhà chúng ta Thì đắc tội là không xong đâu Cái ông già trước mặt đây Còn là một vị quỷ vương cường giả. Bọn họ cũng không phải là đối thủ của ông ta. Rút đau ra chỉ là ra dáng mà thôi. Thật sự liều mạng thì đến một chiêu của người ta cũng không có đỡ nổi. Sau khi Thượng Quang Tuyết và Từ Thanh quay về, cô ta không nói gì, liền sắp xếp một giang phòng ở lầu 3 cho bọn họ. Nhị tử thơ, cô đây chẳng phải là khách khí quá sao? Ở đâu chẳng như nhau, cần gì phiền phức như vậy? Từ thanh không muốn bị thượng quan tuyết giám sát Đường còn dài Ngày nào cũng bị cặp mắt này nhìn chăm chăm Thì ai chịu tra thấu Anh lo lắng hoàn toàn thừa thải rồi Tại mắt của nhà thượng quan tôi Tận mấy trăm tên trên thuyền nếu muốn giám sát anh Thì anh ở đâu chẳng như nhau Thôi được rồi, tùy cô Có điều nếu phòng tầng 2 không ở nữa Tiền phòng phải trả lại chứ Khuấy miệng thượng quan tuyết co rút Cô ta không cách nào tưởng tượng nổi đã là người cấp quỹ vương rồi, còn để ý mấy chục cục tử tinh mà làm gì? Yên tâm nhất định sẽ trả cho anh, một viên cũng không có thiếu. Vậy tôi chuyển lên tầng 3 không cần phải trả tiền thêm đúng chứ? Không cần. Thấy còn muốn nói, Thượng Quan Tuyết trực tiếp quay người bỏ đi. Cô ta sợ qua một lúc nữa sẽ hỏi hắn tắm rửa và tiền đủ có cần thu tiền không. Tô Kiếp nhìn chăm chăm từ thanh không hề đi theo thượng quan tuyết mà quay trở về phòng mình. Tình là người ta tìm tới nơi rồi mình cũng chẳng còn đất dụng võ Rõ ràng lúc trước còn nói chuyện trên trời dưới đất, tán gẫu cực kỳ vui. Bây giờ đến chào hỏi cũng không dám trực tiếp bỏ qua mình. Quả thật, chưa từng thấy ai ức hiếp người như vậy. Trong lòng Tô Kiếp nhìn một hơi không có chỗ xả. Nếu không phải vì hắn đánh không có lại từ thanh thì đã ra tay từ lâu rồi. Đổi gian phòng cái thật là lạ nha. Nếu như ở gian bắc thì chắc chắn là phòng cảnh biển rồi. Từ thanh cảm thán bên trong phòng. Thường quan tuyết sắp xếp phòng hắn sát bên cửa sổ tầng 3. Bên ngoài còn có một ban công nhỏ, có thể hông gió biển xem phong cảnh. Cậu cũng chỉ được thế này thôi sao? Không biết từ khi nào lão thiên sư đã ở sau lưng từ thanh. Sao? Cậu không tính giải thích cho tôi nghe một chút ư? Thượng Quang Tuyết nói gì với cậu? Thật sự không phải là người tình lâu nay của cậu chứ Ôi, người tình lâu nay cái gì? Từ thanh dở khóc giỡn cười Từ thanh kể lại một lượt chuyện xảy ra cho lão thiên sư nghe Bao gồm cả kiến thuật trảm thiên bạc cũng không có dấu giếm Thật không ngờ vận may của cậu là như vậy Loại kiến thuật này cũng học được Lão thiên sư không khỏi cảm thán Khi trước, lúc đối mặt dạ kiêu của quân đoàn Thanh Long, Từ Thanh từng dùng một lần kiến thuật trảm thiên bạc. Chỉ là lúc đó tốc độ quá nhanh, Lão Thiên Sư đang chiến đấu cùng những quỷ vương khác, cũng không chú ý đến việc hắn dùng chiêu số gì. Mãi đến sau này trong đại quân, Từ Thanh mới sử dụng lần nữa. Lúc đó tuy Lão Thiên Sư kinh ngạc cũng không có hỏi, dù gì mỗi người đều có bí mật riêng. Chuyện này xem ra không đơn giản. Thượng quan tuyết này không biết áp tải cái gì. Ê e rằng chuyến đi này của chúng ta không bình yên đâu. Lão Thiên Sư nói ra suy nghĩ của mình. Có điều, với thực lực của chúng ta, cho dù xảy ra chuyện gì, cùng lắm bỏ chạy là được. Tôi cũng nghĩ vậy. Đứng trước thực lực tuyệt đối, cho dù cô ta có cơ trí tài tình tới đâu, cũng chỉ là gà đắt bằng bùn, chó đắt bằng ngói mà thôi. Khi Từ Thanh đang nói chuyện, thuyền lớn không biết đụng trúng thứ gì, lắc lư không ngừng. Những kẻ thực lực thấp kém trên mạng thuyền, không một ai đứng vững, đều bị lực quan tính hất xuống sàn thuyền. Cả con thuyền kinh hoàng không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Không biết, không phải là đá ngầm chứ. Không thể nào, nơi này không phải là biển cạn. Đâu ra mà có đá ngầm. Sắc mặt Từ Thanh nghiêm nghị nhìn sang lão thiên sư. Không phải là quỷ giao tấn công thuyền chứ Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được Có một luồng hơi thở đang dao động Không giống Thuyền này lớn như vậy Ít nhất cũng phải trên 10.000 tấn Chỉ dù vào vài con quỷ giao Sao có thể đụng thành chấn động lớn như vậy được lãng Thiên Sư nói Từ thanh nhìn qua cửa sổ Thấy mặt biển phẳng lặng Nửa bóng dáng của quỷ giao cũng không thấy Nếu không phải vừa rồi Chấn động mạnh như vậy Hắn còn tưởng mình bị ảo giác Không ổn rồi Sắc mặt của lão thiên sư thay đổi Đột nhiên trên trăm con quỷ dao Từ dưới đáy biển nổi lên khắp xung quanh con thuyền Chúng liệu mạng xung đến thuyền lớn Quỷ dao dài hơn chục mét giống như mảng xà Có điều trên người chúng có bốn chân Trên đầu có một sừng Bên trong cái miệng to như chầu máu Là răng mọc lẫn chỡm như dao thép Mấy con quỷ dao này nhảy một cái, chớp mắt, liền sông tới thuyền. Còn đứng đực ra mà làm gì? Mau chóng giết đi chứ! Có người phản ứng nhanh nhạy, mặt mày gấp gáp gào lên. 450 con quỷ dao lên thuyền, chưa tới 10 giây, đã núp trọn trên trăm lệ quỷ. Thượng khoan tuyết đi đầu sông lên, cổ kiếm trong tay đâm về trước, hồ vệ đằng sau cũng tràn lên. Sao cậu không đi dốc? Lão Thiền Sư thấy Từ Thanh đứng nghiêm tại chỗ thì lên tiếng hỏi. Chỉ là mấy con quỷ dao, mạnh nhất, cũng chẳng qua là oán linh thôi, còn không đủ cho Thượng quan Tuyết giết. Đâu cần tôi phải ra tay, mà tôi cứ cảm thấy chuyện này có phần kỳ quạt. Những con quỷ dao này đâu phải là ngu ngốc, làm sao dám sông lên phía trước được. Ngài nhìn kỹ mà xem, rõ ràng Thượng Quang Tuyết đang chém giết tứ phía, nhưng mà đám quỷ dao như không nhìn thấy. Vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ xông về phía trước Sắc mặt của lão thiên sư vừa đổi Liền vội vàng nói Không xong rồi Những con quỷ dao này đang dò xét ư Mau đi xuống giúp Bông dáng của lão thiên sư vừa lé Đã xuất hiện ở đầu màn thuyền Vừa phất tay một cái Đã đánh mười mấy con quỷ dao bay ngược xuống biển sau hai người lại xuống đây Thượng quan tuyết thấy từ thanh Cũng không nhìn được hỏi Bây giờ khoan hãy nói mấy chuyện này, mau chóng, gọi toàn bộ hộ vệ nhà cô qua hết đây. Mặt khác, chuẩn bị hai chiếc thuyền nhỏ hơn đi. Được rồi, tôi lập tức qua. Thượng quan tuyết không hỏi gì, bởi trông thấy nét mặt nghiêm túc kia của sư đồ Từ Thanh, thì cô ta cũng đã đoán được có điểm không hay rồi. Có thêm Từ Thanh và Lão Thiên Sư nhập hội chưa được mấy phút, đã có hơn trăm con quỷ dao bị tiêu diệt. Trên thuyền toàn là thi thể lộ ra cả xương cốt, có cả quỷ giao và thuyền viên. Thượng Quang Tuyết cũng đã gọi quỷ vương nhà mình tới. Thấy sắc mặt của hắn có vẻ khó chịu, còn nhìn chăm chăm vào mặt biển thì hỏi. Sao vậy? Không phải đã tiêu diệt hết rồi sao? Còn có mấy con ghi thì cũng chạy rồi, anh còn lo gì? Tuy là hàng năm có rất nhiều thuyền bè bị quỷ giao công kích, nhưng số lượng gặp nạn cũng chẳng có mấy. Thượng quan tuyết nói hàm ý, nghĩa là đang chế diễu từ thanh nhát gan. Nhìn nét mặt lúc nãy của hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện nghiêm trọng gì cơ. Lão thiên sư lắc đầu, thở dài nói. Cô còn không hiểu, những con quỷ giao khi nãy chỉ là quân tiên phong đi dò đường mà thôi. Quân chính thức của bọn chúng đi ở đằng sau kia kìa. Nếu như không ra tay thật độc ác, thì chắc chắn bọn nó sẽ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt mà kéo nhau tới. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên mặt biển bắt đầu có bọt nước nổi lên, lấp nhấp lấp nhít những đầu quỷ giao lộ ra khỏi mặt biển, ít nhất cũng có 5 con. Tất cả đều đang nhìn chòng chọc về bọn họ. Ánh mắt đó tự như đang nhìn bữa tối ngon lành của mình vậy, thèm nhỏ giải. Nhìn thấy cảnh này, gia đầu của thượng quan Tuyết Tê dạy trong lòng hoảng hốt, nào còn buông được lời chế giễu thanh. Tiễn bối Không phải khi nãy hai người đã trấn áp được bọn chúng rồi sao? Sao lại còn có quỷ giao tới? Chỉ có một khả năng thôi. Đó là bọn chúng không hề sợ và nắm chắc là có thể thắng được chúng ta. Vậy nên mới kéo tới nhiều như vậy. Sao cơ? Thượng Quang Tuyết kinh Hải Hai vị quỷ vương đã ra tay rồi nhưng bọn chúng vẫn không sợ. Lúc này quỷ vương của nhà thượng quan gia tiến lên đứng bên cạnh hai người từ thành Khi thế bên phía bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Ba vị quỷ vương đứng đó, những con quỷ giao kia không dám lại gần, cũng không hề có động thái gì nhiều. Thấy đám quỷ giao không tiếp tục tiến lên, thượng quan tuyết thở vào một hơi. May là có bọn họ, nếu không chỉ với một quỷ vương, thì hôm nay đều phải bỏ mình tại đây rồi. Một tiếng gầm giận dữ vang, trong đám quỷ giao lộ ra một thân mình dài 4 m Eo to như miệng thùng nước Đây là Giao Vương Một số người nhắc gan đã không đứng vẫn nổi Gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng Giao Vương trưởng thành Mạnh hơn Quỷ Vương rất nhiều Từ Thanh không hề bất ngờ chút nào Trước sự xuất hiện của Giao Vương Bởi nhiều Quỷ Giao như vậy Thì chắc chắn phải có kẻ cầm đầu Cẩn thận đằng sau Lão Thiên Sư hô to Những người khác còn chưa kịp phản ứng Thì đầu giao vương đã vọt ra khỏi mặt nước Lao về đuôi thuyền Giao vương như sói đi vào bầy dê Chỉ với một chiêu Đã khiến cho hàng chục lệ quỷ hồn phi phát tán Trên ban huyền trở nên cực kỳ hỗn loạn Mấy trăm hồ vệ lúc đầu Cũng không dám đối đầu Mà chạy trôi chết hết Có người chạy về phòng Có người lại chạy về phía bọn từ thanh đang đứng Thượng quan tuyết còn chưa kịp tiếng lên giúp Thì mấy ngàn quỷ giao dưới nước cũng đã bắt đầu leo lên. Từ thanh nhanh chóng rút kiếm, đường kiếm lấy lên, mấy chục con quỷ dao đang lao đến, đã bị chén thành hai nửa. Thuyền khi nãy đã chuẩn bị chưa? Từ thanh hỏi thượng quan tuyết, Còn, còn chưa kịp đưa ra ngoài. Thường quan tuyết ấp úng, Tôi, tôi còn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, nên mới không làm theo. Từ thanh tức giận trừng mắt cô ta, đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo Xem ra hắn hiểu rồi Thượng quan tuyết không tin tưởng hắn Nên mới không thèm để ý lời nói kia của hắn mà Thuyền đâu rồi Tôi tự mình đi lấy Từ thanh vội hỏi Ngay dưới khoan thuyền này Dưới tình thế cấp bách Từ thanh không quan tâm tới đường đi gì Mà trực tiếp đạp nát sàn để đi xuống Thấy được đáy tàu Hắn nhảy xuống Ở đây có hơn trăm rương hàng hóa Vì đông con rất kỹ càng nên hắn cũng không nhìn ra được bên trong có gì. Có đồ mà không cướp thì phí, vậy là với tâm tư này, Từ Thanh nhân cơ hội hốt hơn 20 rương hàng vào trong không gian giới chỉ. Sau khi tìm được hai chiếc thuyền nhỏ, Từ Thanh mở khoang rồi đẩy thuyền ra, sau đó nhảy lên bom tàu. "Thuyền tới, mau xuống đây." Từ Thanh hô to, số lượng giao long quá nhiều, Từ Thanh không nghĩ cũng đã biết là không thể ngăn cản được bọn chúng. Lần này khác với mấy chục vạn âm binh lần trước Cái đám đó Chẳng qua chỉ là toàn bọn Tết Riêu Nhưng đây thì khác Thấp nhất trong số bọn chúng Đã là lệ quỷ Cấp oán linh ít nhất có 1.000 Vậy thì đánh đấm cái gì đây Nếu chờ cho thuyền chìm Trầm mình như đáy biển kia Thì cũng chuẩn bị chết đi là vừa Thấy tự thanh có thuyền Một số người nhanh chân chạy tới chỗ hắn Mở miệng là muốn từ thanh giúp Người tới ngày càng đông, ai ai cũng muốn Tử Thanh đưa bọn họ đi cùng. Dù ở đáy thuyền vẫn còn một số thuyền nhỏ dự phòng, thế nhưng bọn họ không thèm. Bọn họ đâu có ngu, bốn phí đều bị vây kín. Nếu có thuyền mà không có quỷ vương bảo vệ, thì ra ngoài chỉ có nộp mạng mà thôi. từ Thanh cười lạnh, bây giờ Lão Thiên Sư và nhóm người Thượng quan Tuyết hãy còn đang chống cự ở phía trước. Vậy mà đám người này không hề có ý muốn giúp, còn muốn được hắn đưa đi trước. Tôi không muốn nói nhiều. Ngồi thuyền sao? tự mình xuống dưới mà lấy, đừng có làm phiền tôi. Nếu còn có người dám tiến lên, thì không cần tới quỷ giao. Tôi sẽ tự tay tiễn kẻ đó đi trước một bước. Nghe lời cảnh báo này của Từ Thanh sắc mặt nhóm người liền thay đổi. Tiếng mắng chửi vang lên không ngớt. Đắc lại bọn họ chính là một đường kiếm. Nháy mắt, đã có mười mấy thi thể bị chén thành mạnh nhỏ. Lặp lại lần nữa, Cút cho tôi Những người kia không dám nói gì nữa Mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ biết hậm hực Mà nhìn chăm chăm vào từ thanh Đúng lúc này Giao vương lao về từ thanh Những người kia đang hận hắn không thể chết đi cho khuất mắt Nên không có một ai ra tay giúp Thấy giao vương xông tới từ thanh vung ra một kiếm Kiếm đụng vào móng vuốt của giao vương Tói ra từng ti lửa Lão thiên sư thấy tự thanh bị nhằm vào Đang định tư giúp thì đã bị một tiếng rống to từ đáy biển truyền tới ngăn. Nghe được tiếng rống này, đến cả quỷ vương như Từ Thanh cũng giật mình hoảng hốt, sắc mặt thái nhợt, suýt nữa đã không đứng vững rồi. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài Từ Thanh tuyệt vọng, là quỷ quân sao? Mong vuốt của giao vương đập vào sàn tàu, không mất nhiều thời gian, toàn bộ đuôi thuyền đã bị phá nát thành hai nửa. Một vòng xoáy sâu hắm hiện ra sau lưng Từ Thanh, Giao vương quét qua một đuôi khiến cho hắn vừa vặn rớt vào trong đó Vừa chạm tới mặt nước, từ thanh với được một tấm ván gỗ bị vỡ nát Đang định nhảy lên tàu thì là bị một cổ sức mạnh lạ kỳ kéo xuống dưới Mẹ kiếp từ thanh chửi thầm không ngớt hắn không biết dưới xoáy nước này là gì Lúc xoáy sinh ra lực hút này vốn nhằm vào linh hồn Hắn muốn chạy cũng không chạy được Bị lốc xoáy liên tục kéo xuống dưới, không biết đã qua bao lâu, cảnh vật trước mặt từ thanh thay đổi. Vùng hắn tưởng rằng sẽ xuống tới đáy biển, nhưng bây giờ xung quanh hoàn toàn không có chút nước. Trên đỉnh đầu không xa còn có quỷ dao đang bơi lội. Bộ phận không gian hắn đang ở lúc này giống như được bao bọc bởi một lớp vỏ trong suốt, ngăn cách với nước biển bên ngoài. Nhìn đủ chưa? Một âm thanh già nu đột nhiên vang lên sau lưng hắn, thiếu chút nữa dọa cho từ thanh giật cả mình. Bởi vì lúc từ thanh xuống dưới này, căn bản không cảm nhận được bất kỳ vật sống nào. Bây giờ thình linh vang lên một câu như vậy, không sợ sao được. Ngoảnh đầu nhìn, đằng sau còn kinh hãi hơn. Một con cử long xuất hiện ngay trước mặt, toàn thân đen nhánh, dài 4-500 mét, eo to dày như vải nước. Hai con mắt to như một cặp đèn lồng màu đỏ đang nhìn từ thanh đến mức hắn cảm thấy da đầu tê rần toàn thân mướt mồ hôi. Quỷ dao lúc trước so với hắn quả thật là không đáng nhắc đến giống như dung dế. Ngài tìm ta là có chuyện gì sao? nuốt nước bọt, từ thanh ổn định hai chân đang có phần rung rảy ngữ điệu cố gắng bình tĩnh. Bây giờ hắn xem như đã biết trong truyền thuyết Biển bất quy có một con quỷ Long chắc là vị đại lão trước mặt đây rồi. Đứng trước mặt quỷ Long thì không cần nó phải ra tay. Tự thanh cũng thiếu chút nữa, bị khi thế này đè ép đến không thở nổi. Lúc trước, hắn cũng từng thấy trận đại chiến giữa Phong Diệu và Minh Vương. Hắn cảm thấy áp lực mà hai vị này gây ra cho hắn còn không lớn như bây giờ. Quỷ Long đứng dậy, tiếng xiên xích va chạm vang lên từng hồi. Từ Thanh thấy xung quanh Quỷ Long, cư cách 100m lại có một trụ sắt đường kính to 4,5m, tổng cộng có nhiều trụ sắt bao quanh nó. Trên mỗi trụ sắt đều có một sợi xích sắt to cỡ bắp đùi khóa trên người Quỷ Long. Tứ chi, thắt lưng và cần cổ cũng bị khóa chặt. Lúc nãy Quỷ Long cuồng người nên Từ Thanh không phát hiện ra. Hiện nay nó đứng dậy rồi thì Từ Thanh mới chú ý thấy. Còn vì sao cường giả loại này bị xích ở nơi này? Ai xích nó? Từ thanh cũng chỉ lén lên một suy nghĩ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này. Còn sống được hay không vẫn là một câu hỏi. Quỷ Long mở miệng. Người trẻ tuổi, ta ngửi thấy mùi địa phủ trên người ngươi. Cho nên, mới mạo mùi mời ngươi xuống đây. Hy vọng ngươi đừng trách. Từ thanh nào dám trách móc? Chỉ hy vọng vì đại lão này đừng có một ngụm nút hắn là mừng rồi. Tiền bối khách khí rồi, có thể được gặp ngài một lần là vinh hạnh của tôi. Tuy giọng điệu của quỷ Long rất hòa nhã nhưng từ thanh cũng không dám lên mặt. Đống xương trắng cao như núi bên cạnh quỷ Long kia, vì hiếp hắn cũng lớn lắm rồi. Mấy ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân viên của địa vũ Địa vũ của các ngươi sao rồi? Phục ma thiên sư khỏe dữ. Không biết phục ma thiên sư mà tiền bối nói đến, có phải là trung quỳ đại nhân hay không? Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, từ thanh về giặc hỏi. Đúng vậy, chính là trung quỳ. Thật không ngờ một quỷ vương nhỏ bé như người cũng dám gọi thẳng tên họ của diêm quần. Từ thanh toát mồ hôi, địa phủ đã không còn. Bây giờ mình là người thừa kế duy nhất, có gì mà không dám nói? Tiền bối, Trung Quỳ Đại Nhân đã không thấy tận mấy ngàn năm trước rồi. Bề phần đi đâu, tôi cũng không biết. Cái gì? Không thấy Trung Quỳ đâu sao? Quỷ Long xúc động gầm lên. Từ thanh đứng gần như vậy, xích nửa, bị cổ khi thế này đè cho nằm rạp xuống đất. Trừ Trung Quỳ ra, những diêm quân khác vẫn còn chứ. Thôi phán quan thì sao Tần quản vương Tất cả đều không còn nữa Hiện nay địa ngục chỉ còn duy nhất là mình tôi Địa tạng vương Bồ Tát cũng đi rồi Còn có thiên đình cũng như vậy Đều đã biến mất hết Sao lại như vậy được Quỷ Long cả kinh Đây rốt cuộc là chuyện gì chung Quỳ đi rồi Sao hắn lại đi chứ Người nói đi Nếu những người khác đều đã biến mất rồi Vậy sao người vẫn còn Nói rõ ràng cho ta Nếu không ta nuốt chững người Đầu óc của từ thanh xoay tít Mở miệng nói Tôi vốn dĩ chỉ là một người phạm Là địa tạng vương Bồ Tát tìm thấy tôi Rồi giao lệnh bài quỷ binh cho tôi Để tôi chấn hưng địa phủ Không phải người nói Địa tạng cũng không còn hay sao Hắn giao cho người từ khi nào Địa tạng vương Bồ Tát Lưu lại một sợi linh hồn Sau khi giao lệnh bài quỷ binh cho tôi Thì ngài ấy cũng tan biến Lúc này từ thanh chỉ có thể qua loa lấy lệ Nếu để cho quỷ long biết được Lệnh bài quỷ binh là do mình đập vỡ Thì không đánh chết mình luôn sao Năm xưa chung Quỳ xích ta dưới đáy biển Đồng ý qua 2000 năm sẽ thả ta ra Bây giờ đến lúc rồi thì hắn lại chẳng thấy đâu Đây lẽ nào là ý trời muốn ta phải ở đây cả đời sao Không đúng tuy chung Quỳ không ở đây Nhưng người cũng là nhân viên của địa phủ Người mở xiền xích cho ta đi Từ thanh mặt mày như khóc tan Bất đắc dĩ nói Tiện bối à Khóa này là đích thân chung quỳ đại nhân khóa E rằng tôi không có giúp được Đừng nói hắn chưa chắc mở được Cho dù có thể mở ra Hắn cũng không dám mở Không nghe nó nói sao Là chung quỳ xích nói lại mấy ngàn năm Một khi được thả ra Thì người nó báo thù đầu tiên chắc là mình rồi Người bớt nói nhảm cho ta Thử còn không thử Sao biết có mở được hay không Nếu người không mở Hôm nay ta sẽ nuốt sống người Được rồi Ngài là đại gia Ngài nói sao thì vậy đi Tiền bối Vậy thì ngài cũng phải nói cho tôi biết Làm sao để mở ra chứ Trên trụ đầu tiên có một vết lõm Người đặt lệnh bài quỷ binh của người vào Xem có tác dụng không Từ thanh đắn đo một hồi Rốt cuộc Có nên làm theo lời nó nói hay không? Ê là hôm nay mình chắc phải chết ở đây rồi. Nhưng nếu làm theo lời nó nói, một khi mở khóa xiền xích, thả cho quỷ Long chạy ra ngoài. Không những là quỷ vực, mà chắc chắn là cả nhân gian cũng gặp tai ương. Thật xin lỗi tiền bối. Tôi sẽ không thả ngài ra đâu. Ngài tìm người tài giỏi khác đi. Từ thanh nhìn quỷ Long giọng điệu kiên quyết. Hắn không dám khẳng định quỷ Long là Thiện hay ác. Vì vậy tử thanh chẳng thà để bị nó nhốt cả đời ở đây. Một tiếng hư lạnh vang lên, tử thanh lập tức bị mong vuốt của quỷ Long tóm lấy. Ta cho người thêm một cơ hội, người mở hay là không? Cảm nhận mong vuốt trên người ngày càng xích chặt, tử thanh khó khăn nói. Không mở, ngài giết tôi đi. xương cốt toàn thân vang lên tiếng răng rắc, tử thanh vô cùng đau đớn, đau đớn muốn chết. Linh hồn hắn cảm thấy sắp bị xiết đến vỡ tung rồi. Ngươi quả thật không chịu mở sao? Không mở! Thật sự là không mở ư! Không mở! Cúc đi! Nếu như vậy thì ngươi đi đi! Gì cơ? Ngài muốn thả tôi! Từ thanh bị ném xuống đất có chút trang ván. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ngươi mở khóa sao? Trên trụ sắt căn bản không có chốt mở. Thật chẳng qua là lừa ngươi thôi. Ngoài trừ lệnh bài của Diêm Quân, không ai mở được ổ khóa này. Sao ngài lại muốn gạt tôi? Loại nhân vật nhỏ bé như tôi đúng lý ra không đáng để cho ngài lừa. Từ Thanh không hiểu nổi. Người tên là Từ Thanh, đúng chứ? Sao ngài biết? Vậy thì đúng rồi, có điều ngươi quá xem nhẹ bản thân. Sao ngươi có thể là nhân vật nhỏ bé? Nếu không sao chung quỳ đã để ta đi theo người Cái gì Chung quỳ bảo ngài đi theo tôi Có nhầm lẫn hay không Không nhầm đâu Người hẳn là không biết thân phận ta rồi Ta vốn là một con quỷ long Trong sông Vong Xuyên 3.000 năm trước quen biết chung quỳ Một ngày nọ hắn đến tìm ta Bảo ta trốn ở dưới đáy biển bất quy Đợi một người có tên là Từ Thanh Rồi sau đó đi theo hắn Ngài nói vậy nghe thật là giả trân luôn đó Vậy sao ông ấy là xích ngài ở dưới này? Nét mặt của Từ Thanh không thể tin nổi Nếu không xích ta dưới này Có thể sẽ không gặp được người Ý của ngài là sao? Sao ta không có hiểu? Từ Thanh ngơ ngác Hắn không biết đâu mới là thật, đâu là giả Quỷ Long nhìn Từ Thanh nói Tám cây cột này có tên là Tỏa Long Trụ Ngoài trừ việc có thể phong ấn ta tại đây, thì con có thể khóa được linh lực toàn thân ta. Không biết chuyện năm xưa là như nào mà thiên đế đột nhiên cưỡng chế triệu tập tất cả cao thủ từ quỷ vương trở lên. Dù là người nhân gian hay âm phủ, thì đều bị đưa đi. Vốn dĩ ta có thể ở lại được là vì bị tám cái cột này giam giữ cho tới tận bây giờ. Nếu đã tự nguyện bị nhốt thì chắc là ngài phải tự giải được chứ. Từ thanh hỏi Quỷ Long cười khổ lắc đầu Người quá là coi thường thiên đế rồi Thân là chủ của tam giới Thì nào có dễ qua mắt ông ta Ta có thể ở lại Là do Thôi Ngọc và Trung Quỳ Đã bỏ ra đại giá Để tạo nên tỏa Long Trụ này Hơn nữa để tránh thoát được lệnh trừ tập kia Ta còn tự mình phế đi Một phần sức mạnh Để đớt xuống Quỷ Vương Đỉnh phòng Mới có thể trốn được Nhưng mấy người Trung Quỳ thì khác Bọn họ là chủ thần của âm phủ Không thể nào trốn ránh Vậy nên chỉ đành tiếp nhận mệnh lệnh của thiên đế Từ đó một đi không trở lại Từ thanh im lặng Tiếp nhận những thông tin Mà quỷ Long mới nói Thiên đế, chung quỳ, tam giới Quả thật là lượng lớn tin tức Khó tiếp thu được Lúc trước hắn thậm chí Còn không dám nghĩ tới những chuyện này Nhưng bây giờ lại đột nhiên được tiếp cận Khiến hắn có hơi luống cúm Giờ tôi đang có hai vấn đề. Từ thanh trầm tư một hồi rồi lên tiếng. Đầu tiên, vì sao thiên đế lại muốn triệu tập các cao thủ của tam giới? Thứ hai, tam giới là gì? Quỷ Long buồn bã lắc đầu. Vấn đề đầu tiên ta không biết trả lời người như nào, vì bản thân ta đây cũng không rõ. Năm xưa, chung Quỳ chỉ nói cho ta biết sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Nhưng dù hỏi như nào hắn cũng không chịu nói ra Có điều ta đoán là bọn họ đã gặp phải cái địch rất mạnh Vậy nên mới cần một đội quân lớn như vậy Còn cái thứ hai tam giới thời đó bao gồm thiên giới, âm phủ và nhân gian Nghe quỷ Long bảo không biết nguyên nhân Thì Từ Thanh cũng cảm thấy bất ngờ Dù sao thì nó cũng từng là cường giả bậc quỷ quân Nếu như đến nó cũng không biết được Thì có thể thấy chuyện này nghiêm trọng và bảo mật tới mức nào rồi Thiên giới ở đâu? Sao tới tận bây giờ tôi vẫn chưa được nghe Từ thanh biết nhân gian, biết địa phủ Nhưng mà thiên giới thì hắn mới chỉ nghe trong truyện thần thoại mà thôi Còn cụ thể thì không hề biết chút gì Quỷ Long nói Dù ta chưa từng đi qua thiên giới Thế nhưng nghe chung Quỳ nói Có đường tới đó trên điện cùng lần Nếu vậy, giờ chúng thần đều đã biến mất, vậy thì cánh cửa lên đó cũng bị phong ấn rồi đúng chứ? Điện Công Luân Tự Thanh chưa từng nghe nói, thế nhưng núi Công Luân thì hắn có biết. Vất vả lắm mới gặp được lão quỷ này, vậy mà hỏi cái gì cũng không biết. Tự Thanh bỗng cảm thấy thật thất vọng làm sao? Mọi người từng là người một nhà. Ngài thả tay ra trước đi, ta còn đồng đội trên kia. Không thể nào để quỷ giao giết hại họ được Lúc này Từ Thanh mới nhớ đến Lão Thiên Sư và nhóm người Thượng quan Tuyết Đang chiến đấu với quỷ giao Yên tâm đi Là ta đã phái bọn chúng lên Nên có thể đảm bảo Đồng đội ngươi sẽ không sao Cùng lắm là bị chút thương thế thôi Gì? Ngài là người khống chế Đám quỷ giao kia sao? Từ Thanh kinh ngạc Có gì mà giật mình ta ở biển vô quy này đã mấy ngàn năm rồi, tuy không thể thoát ra nhưng thu phục được mấy con giao vương cũng là chuyện thường. Đúng rồi, lúc trước Trung quỳ có nói, hắn đã để lại lệnh bài diêm quân cho ngươi rồi, ngươi có cầm theo không? Cái gì mà lệnh bài diêm quân? Từ thanh mơ hồ. Từ đầu tới cuối, ta còn chưa thấy được Trung quỳ đừng nói là lệnh bài của ông ta. Hơn nữa, tôi chỉ mới là quỷ vương được hơn 10 năm mà thôi. Nếu như chung quỳ tốn sức phong ấn ông ở đây Sau đó lại phái tôi đến giải phong ấn Thì khác gì đang làm chuyện thừa thải Quỷ Long không tin Lên tiếng hỏi Không thể nào Hắn sẽ không lừa ta Hắn đã nói là đưa lệnh bài diêm quân cho người Thì chắc chắn là người có Nhưng mà người nói cũng có lý Nhìn nhóc con nhà người Còn chưa được trăm tuổi Nếu chung quỳ còn thì hắn đã tự mình đưa tới rồi Nhìn mọi dạng xoăn suýt này của quỷ Long Từ Thanh nói. Vì mà trăm tuổi, tôi còn chưa tới 20 Tôi có tới phong đô một chuyến rồi, nhưng bên trong trống trọng hết. Nhìn thảm cảnh đó, chắc là đã qua mấy ngàn năm không có người ở. Nếu như chung Quỳ vẫn còn, thì sao nở để cho nó thành ra như vậy? Nghỉ kỹ chút đi, rốt cuộc là chung Quỳ đã nói những gì. Có phải là ông nhớ nhầm hay không? Từ Thanh chỉ thiếu nước, nói thẳng ra. Là ông ta tuổi cao nên tri nhớ không còn tốt nữa thôi Không bao giờ Làm sao ta có thể nhớ nhầm Dù đã qua mấy ngàn năm Nhưng ta không bao giờ quên Vậy ông nói thử xem Nguyên văn lời nói của Trung Quỳ là như nào Hắn nói Sẽ cho một người tin là Từ Thanh tới 3.000 năm sau Giúp ta giải phong ấn Rồi bảo ta đi theo Quỷ Long vừa nghĩ lại vừa nói Từ Thanh sờ cầm Bây giờ tôi còn chưa tới 20 Mấy ngàn năm trước Tổ tông nhà tôi còn chưa sinh ra Đừng nói gì tới việc tôi quen biết chung quỵ Hay là ông nhận sai người rồi Chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi Có khi vẫn là còn người khác tên là Từ Thánh Không đâu Bây giờ người là hậu duệ duy nhất của địa phủ Hơn nữa còn có địa tạng vương Bồ Tát Đích thân gia lệnh bài cho người Ngoài trừ ngươi ra Thì ta không nghĩ người nào phù hợp hơn Tiền bối à, mấy ngàn năm trước ta còn chưa sinh ra mà Sao trùng quỳ có thể giao lệnh bài cho ta được Thấy quỷ Long này dây dưa như vậy Từ thanh thiêu chúc đã bật khóc Hắn phải giải thích như nào mới được đây Chẳng lẽ là kiếp trước của ta tên là từ thanh Trùng quỳ đã giao lệnh bài cho người kiếp trước Nghe vậy hai mắt của quỷ Long sáng lên Đột nhiên tỉnh ngộ nói Đúng nhỉ, giả sử như ngàn năm trước Người là cường giả giống như ta Trung Quỳ cũng muốn giữ mạng cho ngươi, nhưng đã dùng một cách khác. Đó là để ngươi đầu thai chuyển thế, sau đó cho ngươi đến tìm ta. Thế nhưng bây giờ không còn ký ức lúc đó, nên mới không biết lệnh bài đang ở đâu. Quỷ Long hưng phấn nói cứ như tìm ra được đại lục mới. Thời đó của chúng ta muốn tới được Quỷ Vương thì cũng phải có được tu vi trăm năm thì may ra. Mà nhìn ngươi thường thường như này, chắc là không có được mấy cái thiên phú yêu nghiệp để tu luyện nhanh tới vậy đâu. Mà dù có loại thiên phú đó thật, có tu luyện từ trong bụng mẹ, thì giờ ngươi cũng không tới quỷ vương. Ngày ông ta giải thích như vậy, từ thanh cũng bắt đầu tin rồi, bản thân mình kiếp trước hẳn là một siêu cấp vô địch thủ. Quỷ Long lại tiếp tục. Mà ngươi có nói, đi tạng vương Bồ Tát tìm ngươi. Chuyện này cũng đúng thôi. Giờ ngươi lấy lệnh bài quỷ binh ra xem. Ta coi thử nó có phải là lệnh bài diêm quân kia không Nếu như là loại bình thường Thì sao đáng để Bồ Tát phí công như vậy Từ Thanh bán tính bán nghi lấy ra lệnh bài Hắn không đưa cho Quỷ Long mà cầm chắc trên tay Đúng rồi, chính nó Đây là lệnh bài diêm quân Quỷ Long kích động nói Sao, đây không phải là một miếng lệnh bài bình thường thôi ư Từ Thanh kinh ngạc Là thật hay giả Đây là lệnh bài của Diêm Quân sao? Ngài đừng có gạt tôi. Nét mặt của Từ Thanh nghi ngờ, đây chẳng phải là một lệnh bài bình thường thôi sao? Đương nhiên là thật rồi, ta ở dưới địa phủ bao nhiêu năm nay, sao có thể nhìn nhóm? Lệnh bài quỷ binh bình thường và lệnh bài của Diêm Vương, ta còn không biết được ư. Ở địa phủ, quỷ Bình ít thì cũng mấy triệu. Lệnh bài bọn chúng đều chỉ là hàng vĩ hè, cũng chỉ có mỗi tác dụng nhận dạng thôi. Nhưng lệnh bài của Diêm Quân Là do đích thân quỷ đế ở u đô truyền lại Hai bên sao có thể giống nhau được Nếu người không tin Thì dùng kiếm chém một phát liền biết Lệnh bài của Diêm Quân Căn bản chém không hư Lệnh bài quỷ binh bình thường Một nhát là đức Không cần thử thì Từ Thanh cũng biết Quỷ Long nói không sai Lệnh bài của hắn quả thật chém không hư Lúc trước hắn từng thử rồi Bây giờ ngẫm lại Tấm lệnh bài này của hắn Đích thật có điểm không tầm thường Lệnh bài quỷ binh bình thường Có thể đưa hắn xuyên không sao Mà còn có pháp khí phần thưởng Cái này thì càng phi khoa học Theo cách nói của quỷ Long Quỷ binh dưới địa phủ trên hàng triệu Nếu như ai cũng có được pháp khí phần thưởng Vậy thì còn nói gì Dọn sạch địa phủ Cũng không có nhiều như vậy đâu Quỷ Long nói tiếp Lệnh bài của Diêm Vương còn có công năng lưu trữ đồ vật. Cái này của ngươi chắc cũng như vậy. Mở một không gian chứa đồ, đừng nói là quỷ binh bình thường, cho dù là quỷ vương cũng không có làm được. Chỉ có cường giả cảnh giới quỷ quân mới được. Ngươi nghĩ lại mà xem, suốt quá trình tu luyện của ngươi đến giờ có gì khác biệt không? từ thanh đã không còn là tờ dây trắng không biết gì của năm xưa. Hắn cũng từng nghi ngờ về không gian chứa đồ trong lệnh bài quỷ binh. Mới đầu hắn còn quy kết là vì địa phủ quá mạnh, mỗi một quỷ binh đều có không gian chứa đồ, vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, hắn mới phát hiện chỗ không tầm thường. Đến quỷ vương cũng không thể mở không gian chứa đồ, chốn địa phủ này là chỉ mỗi một người, không khả thi lắm đâu. Trước kia tôi không cần tu luyện, chỉ cần giết được một bộ phận quỷ thì tự mình có thể đột phá. Chuyện này có tính là dị thường hay không? Từ thanh nói ra bí mật của mình Hắn chưa từng kể chuyện này với bất kỳ ai Bây giờ nói với quỷ Long Là vì lão chẳng có lý do gì để gạt mình Với thực lực của quỷ Long Muốn nhất hắn cũng chẳng tốn chút công sức Mẹ kiếp Ta nói sao người tu luyện nhanh chóng như thế Thì ra là vậy Không phải người cứ thế này Rồi một mạch thành quỷ vương đấy chứ Làm gì có chuyện đó Tôi cũng có cố gắng đó được chưa Khi đó lúc đột phá thành quỷ vương Tôi tốn không biết bao nhiêu là sức mạnh nha Nói một hồi Từ thanh còn kể luôn cả chuyện Ở giải ác cẩu Quỷ Long ghen tị Vậy thì đúng rồi Trong lệnh bài của người Chắc là có chúa quỷ khí Đảm bảo cho người thuận lợi tu hành không gặp trắc trở Chỉ có điều là sợ người lười nhát Không cách nào rèn luyện người Nên mới bảo người đi giết Một bộ phận quỷ như thế Nó sẽ nhả ra một phần quỷ khí cho người Còn vì sao chỉ có thể đến quỷ vương Đó là vì quỷ khí dùng sạch rồi Cho nên tự nhiên hết rồi Nói tới đây Trong lòng quỷ long cứ đấu kỵ mãi Khi xưa lúc nó tự phế tu vi quỷ quân Rớt xuống quỷ vương Rồi tu luyện 4-500 năm dưới đáy biển sâu Mới trở về lại được cảnh giới quỷ quân Trước sau tiêu tốn cả thảy hơn 1.000 năm Mới miễn cưỡng đạt đến tu vi ngày xưa Bây giờ đến tự thanh Đường nào cũng lót thảm sẵn cho hắn rồi Chỉ việc giết vài con quỷ Thì có thể tăng tu vi Chuyện tốt thế này tìm đâu ra Người khác đột phá còn mệt chết lên chết xuống Mỗi ngày không ngồi thiền Thì cũng phải chém giết với kẻ địch Còn có lúc gặp phải bình cảnh Mắc ở đó cũng phải mấy chục năm Phải rồi Lúc tôi đột phá Trong lệnh bài còn phát pháp khí làm phần thưởng Đây là sao từ thanh tiếp tục tặng thêm một nhắc đao Quỷ Long ôm đầu duy trì im lặng, bây giờ nó không muốn nói chuyện. Tên trung quỷ này đúng là quá thiên vị mà. Mình vì giúp hắn cam nguyện ở dưới đáy biển sâu mịt tối, trốn một phát là mấy ngàn năm chẳng hề oan tháng lấy nửa câu. Bây giờ đồ tốt đưa hết cho Từ Thanh, nó không đố kỵ mới lạ lạ. Không lo giàu, chỉ lo không đều nha, cho dù đưa một ít đồ thì nó cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Tiền bối Ngài làm sao vậy? Nói gì đi chứ? Thấy Quỷ Long không nói chuyện, Từ Thanh thấy kỳ quái À, không có gì Chỉ là nghĩ đến chút chuyện xưa hơi thương cảm mà thôi Tình huống này của ngươi cũng không có gì lạ Chắc là Trung Quỷ giữ lại cho ngươi thôi Không có gì quan ngại đâu Đến tài nguyên từ giả quỷ đến quỷ vương Cùng chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi Thêm may mắn pháp khí thì có gì lạ đâu Quỷ Long suy đoán tên tiểu tử từ thanh này Không phải là con riêng của chung Quỳ đấy chứ Chứ không sao lại đối tốt với hắn như vậy được Tiền bối nói như vậy Bây giờ tôi có thể dùng lệnh bài Thả ngài ra ngoài sao Có thể Người sang bên trái hơn 100 m Có một chỗ lỏng vào Cứ đặt lệnh bài vào là được Đâu có đâu Làm theo lời dặn của Quỷ Vương Nhưng từ thanh căn bản Không tìm thấy chỗ lỏng nào bên tay trái của hắn Tên tiểu tử người cũng không đào đất sang bên Rồi hẳn nói lời này với ta được ừ Rõ ràng là ngài nói không rõ ràng còn trách tôi Thấy quỷ long tức giận không ít Từ thanh không có dám cãi Đào được 3-4 m mới lộ ra một tảng đá thật lớn Trên tảng đá chỉ chích những hàng chữ lạ hoắc Chính giữa tảng đá có một chỗ lõm vào Từ thanh làm theo lời của quỷ long Đặt lệnh bài vào bên trong Vừa đặt lệnh bài vào, những hàng chữ trên tảng đá liền lóe sáng. chầm chậm, hàng chữ tựa như nước bắt đầu lưu động, chui vào dưới mặt đất, rồi chạy đến những trụ khóa rồng. Sau khi hàng chữ chạy đến chỗ trụ khóa rồng, liền giống như nhiệt độ cao làm nóng chảy dây xích bên trên. Dây xích xích ở cổ của quỷ Long liền biến mất. Rồi sau khi dây xích đầu tiên trên cổ biến mất, dây xích trên chân cũng bị nung chảy. Hồi lâu sau, Từ Thanh mới nói, Ủa, sao lại thế này? Hàng chữ ban đầu sau khi nung chảy tổng cộng 3 dây xích sắt thì không phát sáng nữa. Những sợi dây xích khác tự nhiên không nung chảy được. Thử lại lần nữa vẫn không có tác dụng. Đừng có lãng phí thời gian. Lệnh bài này là dựa vào thực lực người. Bây giờ người mới chỉ là quỷ vườn, có thể làm tan chảy 3 sợi dây xích. Ta cũng rất hài lòng rồi. Đợi khi ngươi đến cảnh giới quỷ quân, chắc sẽ hoàn toàn thả ta ra được. vả lại xuống đây lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên trở về thôi. Khoan đã, lần sau, làm sao tôi mới tìm được ngại? Thấy đuôi quỷ long quấn lấy mình, Từ Thanh liền mở miệng hỏi. Cầm lấy cái này, ngươi chỉ cần bước vào biển bất quỳ, ta sẽ cảm nhận được. Quỷ long bắt một miếng vẫy xuống đưa cho Từ Thanh. Mà con miếng vẫy rồng này, đám quỷ dao đó cũng sẽ không tấn công người. Nói xong, còn chưa đợi Từ Thanh mở miệng, đôi đồng quật một cái. Từ Thanh tức thì giống như đàn pháo, nháy mắt bay ra ngoài. Trong lòng Từ Thanh chửi ầm một trận, không thể dùng cách thức nhẹ nhàng hơn một chút sao, cứ phải thô bạo như vậy. Đám người lão thiên sư bị quỷ dao bao vây, trên người thương tích đầy mình, biển lớn xung quanh đều nhụm đỏ. Những con quỷ giao này tuy nhận được mệnh lệnh không được làm bị thương mấy người dẫn đầu, nhưng không đồng nghĩa bọn họ không có chuyện gì. Tiện bối à, những con quỷ giao này làm sao vậy? Tại sao bao vây chúng ta mà không có giết? Thường quan Tuyết thở hồng học hỏi Trương Thủ Nhân ở bên cạnh. Tôi cũng không biết, nhưng nếu bọn chúng không động đậy, thì chúng ta cũng đừng nhúc nhích, nhìn tiếp rồi biết. Từ lúc mới bắt đầu, khi quỷ giao tấn công ồ ạc, Cho đến sau khi Từ Thanh rơi xuống nước, sự tấn công của mấy con quỷ dao này mới bắt đầu giảm đi. Lão Thiên Sư không hiểu đám quỷ dao này đang làm trò gì. Hỏi thì bọn chúng cũng không nói, làm mình thất thà thấp thỏm lo sợ. Ngay vào lúc này, một tiếng động thật to vang lên trên mặt nước. Một bóng người bay lên không trung cao mấy trăm mét, sau đó không nghiêng không ngã đạp thẳng xuống sàn thuyền. Rầm rầm, tiếng sàn thuyền bị đụng vỡ, xuyên qua. Trên đó xuất hiện một lộ hổng lớn hình người Chắc chắn là lão già kiêu cố ý Đúng là thiệt cho tấm lòng mình cứng ông ta Từ thanh bò lên tàu Miệng còn lẫm nhẫm mắng Hồi nãy quỷ long ném hắn ra Còn cố tình phong ứng linh lực của hắn Nếu không thì sao hắn lại bi thảm như vậy được Thằng nhóc thối Đừng có trách ta mà làm gì Muốn trách thì đi mà trách chung quỳ Cái gì tốt cũng cho người Bây giờ ông đây thấy mình đang rất là thiệt thòi Quỷ Long bên dưới đáy biển Mắng chửi Này này kéo ta lên Từ thanh nằm bệt trên sàn Toàn thân bị nện đau điến Bây giờ muốn phục hồi linh lực Thì cũng phải mất kha khá thời gian Người chưa chết sao Thượng Quang Tuyết ngồi xổm xuống Kinh ngạc nhìn từ thanh Lúc trước từ thanh bị vòng xoáy cuốn vào Tất cả mọi người đều tưởng rằng Hắn toi đời rồi Ai ngờ được là giờ hắn lại chui ra Là lúc nào rồi mà còn hỏi như vậy Có thể kéo ta đứng dậy trước được chưa Lão Thiên Sư là người phản ứng nhanh hơn Ông nhảy xuống đỡ Từ Thanh dậy Thấy trên người hắn không có bếp thương nào quá nặng Thì thở vào một hơi Từ Thanh cơ ơn cứu mạng với ông Cũng được xem là một nửa đồ đệ Nên ông thật sự không mong Từ Thanh sẽ gặp chuyện không may Cậu đi đâu vậy Lúc nãy thấy cậu bị cuốn xuống, đúng là dọa chết ta Không sao, chỉ là xoáy nước bình thường thôi Không phải bây giờ tôi còn giữ được mạng mà quay về sao Từ thanh không muốn để lộ ra chuyện của quỷ Long Kể cả lão thiên sư cũng vậy Những chuyện hề trọng như thế hắn không muốn mạo hiểm Bây giờ quỷ Long vẫn còn bị xích hơn nửa thân mình Nếu như có quỷ quân, cố ý muốn giết Thì chắc chắn là ông ta sẽ không chạy nổi Nhìn kìa, quỷ dao rút lui rồi, đúng đúng đúng, <cười> cuối cùng cũng chịu rời đi, ông đây sống rồi. Trên băng tàu vang lên tiếng hoang hồ ẩm ỉ, từ thanh ngóc đầu lên xem, thì thấy được đám dao lông đang tản dần đi. La Hầu lần này cảm tạ anh, nếu không có thầy trò hai người, thì chắc là một thuyền này hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây rồi. Ẩn tình này không biết làm sao trả cho hết, sau này anh cần được giúp đỡ gì thì cứ nói. Chỉ cần là trong khả năng của tôi Thì tôi chắc chắn sẽ không từ chối Từ thanh thầm cười lạnh Tính tình thường quan tuyết như nào Mà hắn còn không biết hay sao Đừng nói tới báo ân Cô ta không hãm hại hắn là may mắn lắm rồi Bây giờ nói vậy Còn không phải là vì sợ chết Nên muốn lôi kéo hắn và lão thiên sư hay sao Một khi không còn giá trị lợi dụng Thì sẽ bị cô ta bỏ rơi mà thôi Hắn xua tay Tôi không phải vì mấy người Nên đừng có cảm ơn tôi. Thực chất là hắn không muốn ra tay giúp. Không thấy là khi có điểm, hắn đã chạy đi tìm thuyền để bỏ chạy rồi hay sao? Nếu không phải giao vương cản đường thì giờ hắn đã cao chạy xa bay. Nhưng mà chuyện này do hắn mà ra, mấy người bọn họ chỉ là bị vạ lây mà thôi. Tất nhiên là hắn sẽ không nói chuyện này ra. Vì sợ oán linh lệ quỷ trên thuyền này liều mình với hắn để chiếm đoạt thứ đồ kia mất. Tôi về nghỉ ngơi trước, có gì cần thì gọi tôi." Hắn không muốn ở lại lâu, chào tạm biệt Thượng Quan Tuyết xong thì xoay người đi. Lão tiên sư đi cùng Từ về phòng ngủ, thấy hắn trầm mặt như vậy, cũng khó giấu nổi ngạc nhiên, nhưng mà ông không hỏi nhiều. Từ bị hút xuống dưới lâu như vậy, thế nhưng sau khi thoát được thì không hề hấn gì, đúng là quái lạ. Thân là người tiếp xúc đầu tiên với Từ Thanh, ông còn tin ý nhận ra Linh lực của hắn đã bị phong ấn. Chỉ là lúc đó nhiều người nên ông không dám hỏi. Chỉ đành đưa Từ Thanh rời đi để tránh bị Thượng quan Tuyết nhìn ra điểm khác biệt. Kết thúc tập 26 của bộ truyện Xuyên không tam mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.